Các ngươi định đẩy một người vượt thượng trước như ta Vào chỗ chết hả Cho các ngươi hai ngày cuối cùng Nếu vẫn không tiêu diệt hoàn toàn hắc kỳ quân trong thành Chuẩn bị mổ bụng đi Tương quân Không phải chúng ta không dốc sức Mà là bọn chúng sớm có chuẩn bị Cả thành thanh đảo Trừ những người già không thể di chuyển Hoàn toàn không thấy một bóng người Hơn nữa chúng đều trốn dưới mật đạo Không thể bắt được Mẹ kiếp Đám chó chết bắc lương Vậy phóng hỏa xả đê cho ta tóm lại dùng bất kỳ cách nào cũng phải giết bọn chúng đám giặc oa bắt đầu phóng hòa đầu địa đạo muốn ngạt chết người dân nhưng chúng chợt phát hiện vừa đốt lửa một đầu liền có đến mấy chỗ xuất hiện khói lửa không được thì dùng nước nhưng do tất cả thông đạo đều liền với mạch nước dưới đất như một chiếc động không đáy không cách nào lấp đầy bổn sách minh thành triệt để hết kiên nhẫn tập hợp đội vinh dự tiến vào địa đạo giết sạch chúng Hàng trăm ngàn tên giặc loa bắt đầu bước vào địa đạo nhưng bên trong có đủ đường ngang dọc căn bản không thể xác định phương hướng chốc chốc lại có cung tiễn sẹt qua kèm với bom mìn phát nổ Mặc dù rất nhiều Hắc Kỳ quân cũng bị dình bom nhưng quân địch thì tổn thất gấp mấy lần có kẻ thậm chí giao chiến xong mới phát hiện đối phương là người bên mình Qua ngày thứ nhất, gần một vạn quân địch chỉ còn lại không đến 3.000 người bước ra khỏi địa đạo Tương quân, đám người bắc lương này hệt như lũ chuột, không thể xử lý sạch sẽ. Tiếp tục trùy kích sẽ làm lỡ kế hoạch tiến công. Thật sự không được, chúng ta hãy từ bỏ thành thanh đảo đi. Tần phó tướng Mạc Hợp Phi Nguyên nói Cái giấm, không chiếm được thanh đảo, vật tư hàng trăm vạn đại quân hậu kỳ ném xuống biển chắc. Giữ chúng lại, đợi chúng gây phiền toái cho ta ư. Chúng ta cần chiếm lĩnh nơi này vĩnh viễn. Vì vậy, bằng bất kỳ giá nào, đều phải dọn sạch thành thanh đảo ngày mai bắt đầu quét từ phía đông phần lớn đại quân giặc quà bị ép vào địa đạo tác chiến không đến một tuần đã thương vong gần năm vạn nhân mã hắc kỳ quân cũng tổn thất nghiêm trọng chỉ còn lại khoảng hai vạn quân buồn sách minh thanh ngồi trong căn phòng hào hòa nhận tin quỷ chế bát bình sắp cập bến thanh đảo nếu còn chưa xử lý sạch sẽ lần thăng trước này sẽ biến thành thăng thiên buồn sách minh thanh đích thân dẫn binh sĩ một bên quét địa đạo một bên lấp đầy những lối tìm được, định dùng phương thức ngu ngốc nhất chôn sống hắc kỳ quân. Bùn sách minh thành tận lực dò quét mọi ngóc ngách trong thành. khi chúng đang trên đường, một vụ nổ kịch liệt bỗng xảy ra. bùn sách minh thành vừa thăng chức đã đi đời. thế là phó tướng mạc hợp phi nguyên thành chủ tướng. mệnh lệnh đầu tiên khi hắn ta thượng chức chính là rút khỏi thành thanh đảo, đổi sang bao vây, sau đó phóng hỏa khắp thành. khi quỷ chi bát bình đến đông hải ông thấy thành thanh đảo hoang tàn đổ nát chỉ lạnh lùng hỏi chuyện gì thế này mạc hợp phi nguyên báo cáo lại toàn bộ quá trình Bốp, một cái tát như trời giáng vào mặt mạc hợp phi nguyên phế vật thành thanh đảo có lợi ích rất lớn với chúng ta vậy mà ngươi lại đốt thành tướng quân ta ta muốn thiêu chết tàn binh bắc lương trong đó tự mổ bụng đi quỷ chế bát bình lạnh lùng quăng một câu sau đó rời đi mạc hợp phi nguyên bất lực quỳ xuống vài binh sĩ cầm đao đứng canh chừng cuối cùng hắn ta run rẩy rút thanh đao ra chuôi lệnh tiến quân vào thành lấp chặt các lối vào địa đạo những quân đội khác tập trung ngoài thành đợi lệnh thành thiên khải đại lương thiên vũ khuyết đọc tin báo từ các chiến điểm lạnh lùng nói phế vật một đám phế vật để bắc lương trêu đùa như thế còn cả lý thành dám phản bội trẫm trẫm phải chu di cửu tộc Không, mời tộc Lập tức chuẩn lệnh, toàn quân lui về Đại Lương Tiêu diệt tất cả quan quân thành Biện Lương Chậm muốn lấy đầu Hiên Vũ Ngọc Nhi và Liêu Bất Đắc Bệ hạ, Biện Lương gửi tin tới Nói trong tay Liêu Bất Đắc Có thánh chỉ của Hoàng đế Hiên Vũ Chỉ ý là truyền vị cho công chúa Điện Hạ Hiên Vũ bệ hạ sẽ lui về ơ ẩn Nếu giờ xuất quân Thần e rằng lòng quân bất ổn Lão chết tiệt này Ta giữ lại một mạng Giờ ông ta lại dám tự gây dối xem ra chỉ có thể lấy mạng ông ta bệ hạ ngài, ngài đây là ý gì ý gì lão già đó không chết quân đội sẽ không yên chỉ cần ông ta chết rồi ai còn theo lệnh một người chết nữa lúc đó sẽ không còn kẻ nào dám đối đầu với trẫm trên bãi cát tần trung vô số quân đội đại lương đã cạn kiệt nguồn nước đang liều mạng muốn rút quân về đại lương nhưng quân đội bắc lương lại bám theo sai rằng như keo dính thi thoảng lén tập kích, vừa định phản công thì liền rút lui. Đại tướng Trung quân Đại Lương, Bạch đoàn quan sát bản đồ, tính toán thời gian cần thiết quay về Đại Lương. Bạch đại nhân, theo ước tính, cho dù không bị quân Bắc Lương tập kích, e là cũng không đủ lương thực đến biên giới. Khuống hồ, hiện tại Bắc Lương theo sát không buông, ngài phải sớm ra quyết định. Im lặng hồi lâu, Bạch đoàn mới từ từ nói. 20 vạn hậu quân ở lại ngăn địch, Đội vận chuyển ngũ cốc tiếp tục lên đường cùng đại quân Người bên cạnh kinh ngạc hỏi Vậy 20 vạn đại quân không phải hết sạch lưng thực ư? Hy sinh 20 vạn, giữ lại 60 vạn Đây là cách tốt nhất rồi Bạch đại nhân, đây đều là quân tinh nhuệ đại lương Không lẽ cứ vậy từ bỏ Bạch đoàn lạnh lùng nhìn người kia, nói Vậy ngươi ở lại đi Ta... không, mà tướng lập tức truyền lệnh 20 vạn quân nhận lệnh ngăn càn quân địch Ban đầu không hề nảy sinh nghi ngờ nhưng đến ngày thứ ba lương thực cạn kiệt họ mới phát hiện lương thực toàn bộ đã âm thầm được chuyển đi cả quân doanh lúc này mới bùng nổ loạn thành một đoàn Mẹ nó, vẫn chuyển lương thực chạy rồi chúng ta đã bị bỏ rơi Nướng vẫn ở nhà đợi ta ta phải trở về Sao bây giờ, chúng ta đã hết lương thực không đi được nữa Vô số binh sĩ đại lương hoàn toàn tuyệt vọng thậm chí bật khóc thảm thiết. Các sĩ quan ở lại tập hợp bàn bạc. Trương quân, chỉ có hậu quân nhận lệnh ở lại, đội vận chuyển lương thực cũng đi rồi. Vốn tưởng đại quân sẽ đợi chúng ta, nhưng giờ xem ra chúng ta đã thực sự bị vứt bỏ. Các huynh đệ không còn gì ăn. Hiện giờ ngài là người chức vị cao nhất ở đây, ngài có ý kiến gì không? Các huynh đệ, trận chiến này vốn không nên xảy ra. Chúng ta muốn lòng chung với đại lương, nhưng nhận lại kết cục như vậy, Thật khiến người ta lạnh lòng Cứ tiếp tục kéo dài Cho dù không chết trong tay quân Bắc Lương Cũng sẽ chết đói Vậy phải làm sao Nghe nói phía thành biện Lương do công chúa đứng đầu Bắc Lương cũng không tiến công nơi đó Nếu thật sự không được Chúng ta hàng đi Mượn quan hệ giữa công chúa và Đại Lương Có lẽ vẫn còn đường sống Tất cả quan tướng đều trầm tư Hồi lâu một người lên tiếng Mẹ nó Đều không quan tâm sống chết của chúng ta Vậy chúng ta còn quả nhiều như thế làm gì? Hàng đi Đúng, hàng thôi Cuối cùng, 20 vạn quân đại lương trên tuyến Tấn Bắc đầu hàng Đến giờ phút này, quân đội đại lương ở bốn trên tuyến đều không có tiến triển gì Thành thanh đảo Từng lối vàng mật đạo đang bị lấp Hắc kỷ quân cũng đã đến bước đường cùng Trình Tâm Quân Thức ăn dự trữ sắp hết rồi Các huynh đệ, e là không trụ được bao lâu nữa Các huynh đệ đầu rất đỉnh, chúng ta đã kiên trì gần nửa tháng Chắc hẳn đại quân sắp về đến nơi Dù giờ có chết cũng đáng lắm Trình tướng quân Giờ không còn mấy đường ra nữa Rất nhiều binh sĩ đã ngất xỉu Nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ chết chắc Hay là xông ra liều mạng đi Trình Khai Sơn Nhìn những binh sĩ hắc kỳ quân Đang đứng trước mặt mình Trông bọn họ vô cùng thê thảm Mọi người phải vậy mới được chứ Không khiến đại vương mất mặt bắt đầu từ thời khắc quyết định đi theo đại vương ta đã chuẩn bị sẵn sàng thông báo cho các huynh đệ còn đang ở trong địa đạo lệnh bọn họ lấy ra tất cả hỏa diệp còn sót lại đêm nay chúng ta sẽ sống chết với đám chó hoang kia từ khi nhận được tin tức giặc hòa đánh lén đông hải mạc nhệ cầu cứ như phát điên ngựa không dừng vó quay trở về tuy rằng bây giờ hắn ta đã là thống soái của hắc kỳ quân đông hải nhưng Trình khai sơn chính là người đã cất nhắc mạc nhệ cầu còn là ân nhân cứu mạng của hắn ta vì lẽ đó bất kể thế nào hắn ta cũng không hy vọng ân nhân của mình sẽ xảy ra chuyện tướng quân vừa qua ngọn núi phía trước là đến thành thanh đảo rồi hiện tại tình hình chiến sự ở thành thanh đảo như thế nào việc này thuộc hạ cũng không sợ lắm chỉ thấy toàn bộ thành thanh đảo giờ đã trở thành một đống trò tàn cái gì vậy người của chúng ta đâu rồi còn bao nhiêu Không biết, nhưng âm thanh chiến đấu vẫn kéo dài không ngớt, hẳn là còn có người sống sót. Mạc nhị cầu hung hăng nói. Truyền lệnh cho toàn quân, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước. Trước khi trời tối, phải đến thành thanh đảo. Ta muốn đám giặc oa này, nợ máu trả bằng máu. Khi hoàng hôn sực đỏ bao phủ nền trời, vô số hắc kỷ quân vượt nối tiến thẳng đến thành thanh đảo. Đại doanh quân phổ tàng. Tương quân phát hiện một lượng lớn quân địch ở phía Tây bọn chúng đang hướng về phía chúng ta Cái gì? Sao lại nhanh như vậy? Không phải Hắc Kỳ quân Đông Hải vẫn còn ở Biện Lương sao? Tình báo của Phù Tàng ta đúng là vô dụng Sao lần nào cũng xảy ra vấn đề thế hả? Hình... Hình như đội quân này gấp rút trở về từ Biện Lương Sao lại thế được? Không phải nói Chiến sự ở Biện Lương đang rất kịch liệt sao? Sớm muộn gì Phù Tàng cũng bị hủy trong tay đám vô dụng kia Lập tức tổ chức quân đội dàn hàng nghênh chiến Để đám người Bắc lương này biết rõ sự lợi hại của chúng ta Ban đêm Bên ngoài thành thanh đào Có vô số bó đuốc Phóng tầm mắt không nhìn thấy điểm cuối Hắc kỳ quân đã bày trận hoàn tất Mạc tổng quân Tổng binh lực của địch nhân có khoảng 40 vạn Chúng ta nên đánh thế nào Đánh thế nào à Lần này phải đánh cho chúng một trận nhớ đời Để sau này Mỗi khi nghe thấy ba chữ Hắc kỳ quân Chúng phải xón ra quần Không cần dùng bất kỳ chiến thuật nào cả. Đội súng kíp sẵn sàng. Còn nữa, ga Linh do Thanh Châu vừa đưa đến cũng mang ra cho ta. Nguyên tắc chỉ có một, bắn hết hòa lực cho ta. Đội súng kíp lập tức dàn hàng, dùng hình thức phương trận để tiến lên phía trước. Giữa mỗi một phương trận còn có hai cỗ xe đầy. Bên trên có bốn năm người cùng độc khiển một khẩu ga Linh. Bên dưới là mười mấy người hỗ trợ đầy. Mấy trăm khẩu pháo được bố trí ở tầm cao. Nhìn canh tượng trước mặt quỷ trí bát bình khinh thường mắng. Một đám yếu ớt chỉ biết giả thần giả quỷ, truyền lệnh cho quân tiên phong công kích, né tránh pháo của kẻ địch, tập trung tấn công trung quân. Chỉ cần đột phá phòng tuyến, pháo và súng kíp của bọn chúng sẽ mất đi tác dụng. Mười vạn giặc hòa, hệt như một lũ xoay đói, bắt đầu bước vào trận chiến đầu tiên tại Đông Hải. Trái lại, tất cả binh sĩ của Hắc Kỳ quân chỉ đứng quan sát mà không hề nhúc nhích. Vèo, âm, Một quả pháo cực lớn nổ tung trên nền trời. Lập tức, tất cả pháo được bắn ra đồng loạt. Trong đêm, hỏa cầu bay vọt về phía đại quân Sạc Hòa, sau đó nổ tung thành từng mảnh, khiến vô số Sạc Hòa bị đánh bay. Nhưng dường như bọn họ cũng quen thuộc với chiến thuật của Hắc Kỳ quân, cho nên không hề dừng bước. Thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất để tiến công. Chỉ có như vậy, vũ khí của quân địch mới mất đi tác dụng. 200m Một trăm mét, sáu mươi mét Bắn ba lượt Đoàng đoàng, đoàng Ngay lập tức, vô số tia lửa xuất hiện trên chiến trường Giặc qua đang tiến công Dường như đụng phải một bức tường Bị súng kíp đánh bay ra ngoài Đẩy toàn bộ pháo vào xe bắn đá của chúng ta lên Quỷ chế bát bình hô to. Sở dĩ, quỷ chế bát bình được xưng là chiến thần Bởi vì hắn ta rất quyết đoán Trong suy nghĩ của hắn ta Chiến tranh là phải rèn sắt khi còn nóng ai có thể giành được thắng lợi trong trận chiến đầu tiên thì cái đó có thể giành được chiến thắng pháo và máy ném đá của Sạc Hòa nhanh chóng gia nhập chiến trường tạo thành thương phong cực lớn cho Hắc Kỳ quân nhưng đến lúc này đôi bên cũng đã giết đến đỏ mắt rồi không có bên nào chịu lùi về sau dầm dầm dầm dầm dầm dầm tuy nhiên rõ ràng là Sạc Hòa đã đánh giá thấp uy lực của vũ khí nóng càng xông đến gần uy lực của súng kiếp càng lớn chưa còn vài bước nữa là có thể tiếp cận, nhưng trong nháy mắt, vô số giặc đã ngã xuống bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Các phương trận duy trì độ hình, xạ kích tốc độ cao. Tuy phía Hắc Kỳ quân thỉnh thoảng cũng có người trúng tên ngã xuống, nhưng bọn họ hiểu rõ ưu thế của mình chính là giữ vững trận hình, cho nên không ai dám di chuyển. Quỷ chế Bát Bình đứng ở đằng xa chứng kiến cảnh tượng, khiến hắn ta nhớ mãi không quên gần 10 vạn dũng sĩ phủ tang dũng mãnh không sợ chết đã bị thanh lý hơn phân nửa hệt nhiều quét rác trong khi còn chưa kịp chạm đến trên tuyến của quân địch tướng quân vũ khí của bắc lương thật sự lợi hại chúng ta không thể xông qua được nói bệnh võ sĩ phủ tang dũng cảm sao có thể sợ chết nếu chúng ta đánh không lại đám người này thì ý nghĩ chinh phục trung nguyên chỉ trò cười lệnh cho đội quân thứ hai gian hàng tiếp tục tiến công Xếp thành hàng dài để tránh bị tấn công trên diện rộng. Đại quân Phù Tàng bắt đầu xếp thành từng hàng, xông về phía trước, dẫn đầu là một tên lính đội khăn trắng. Mỗi khi phía trước có người ngã xuống, giặc hoa sẽ dẫm lên thi thể kẻ đó, tiếp tục tiến lên. Loại chiến thuật này, quả thực có tác dụng nhất định, khiến cho số lượng giặc hoa thường vòng giảm xuống không ít. Nhưng cảnh tượng tiếp sau đó lại khiến bọn họ sợ hãi không thôi. Trên đài cao, những họng súng sắt bắt đầu tiến hành xạ kích đối với đám giặc hòa đang xếp thành hàng. Lực xuyên thấu cực mạnh có thể giết chết ba bốn tên chỉ trong khoảnh khắc. Đội ngũ càng chặt chẽ thì chết càng nhanh. Suốt cuộc, sau khi trả giá bằng một lượng lớn binh sĩ thường vòng, toàn bộ đội ngũ không cách nào tiến lên được đành phải lui về sau. Nhìn thấy cảnh tượng nhiều vậy, lần đầu tiên, Quyền Chí Bát Bình có cảm giác sợ hãi rốt cuộc đây là một đội ngũ như thế nào vậy mà lại khiến hơn mười vạn đại quân của hắn ta bị áp chế không cách nào xông lên được không còn nghi ngờ gì nữa nếu tiếp tục đánh chắc chắn sẽ thua nhìn thấy giặc oa sút lui mạc nhị cầu vốn định ra lệnh cho toàn quân tiền công thì lúc này một binh sĩ chạy đến tướng quân bên ngoài có một tên hải tặc nói muốn gặp ngài má nó gặp ta làm gì chẳng lẽ còn ngưng chiến được à không biết hắn nói tướng quân của hắn có chuyện muốn nói với ngài. được rồi cho hắn vào ta muốn nghe thử xem đám hải tặc này muốn gì. chẳng mấy chốc một tên hải tặc bước vào nói bằng giọng trung nguyên. xin chào tướng quân hắc kỳ quân tướng quân quỷ chế bát bình của chúng ta nói rằng muốn cùng các ngươi chiến một trận công bằng. mạc nhị cầu to về hoài nghi người lặp lại một lần nữa người nọ cũng sững sờ nói đôi bên chiến một trận công bằng <cười> công bằng nói ta nghe thử đối với các người thế nào là công bằng nghĩa là đôi bên không sử dụng pháo súng kíp chỉ dùng đao kiếm quyết đấu như một dũng sĩ chân chính trong doanh chướng hắc kỳ quần chúng tướng lĩnh đều trợn mắt há hốc mồm đám hải tặc này không chỉ vô đêm sỉ mà còn không biết xấu hổ bản thân mình đi đánh lén thì được giờ lại kêu gào đòi công bằng mạc nhị cầu cười lạnh đáp cũng được chúng ta lệnh cho đại quân triển khai trận hình đánh một trận công bằng tên hải tặc kia nhìn mạc nhị cầu nói tướng quân phải giữ lời đấy chắc chắn chắc chắn tướng quân quỷ tri bắt bình có nói ngài ấy thề có thần thiên triều chứng dám ngài có dám không dám ta cũng lấy danh nghĩa ông nội ta để thề được vậy thì ta sẽ về bẩm báo lại với tướng quân một khi độ súng kíp của các người hoàn toàn rút lui Chúng ta sẽ dàn quân Quyết đấu một trận nhiều dụng sĩ Khi tên giặc hoa kia rời khỏi Người bên cạnh hỏi tướng quân Ngài định dùng đao kiếm để quyết đấu với chúng thật à Ta không ngốc Nói đạo nghĩa với chúng làm gì Ông đây vốn xuất thân từ thổ phỉ mà Vậy sao Ngài có lấy danh nghĩa ông nội mình để thế Má nó Ta còn không biết cha ta là ai Thì làm khỉ gì biết ông nội ta là ai Chẳng mấy chốc Đội súng kíp trên chiến trường đã xếp thành hàng Lui về phía sau Kỵ binh và bộ binh Hắc Kỳ quân tiến lên trước Khi thấy đội súng kíp Của Hắc Kỳ quân lùi xuống Đại quân giặc hoa cũng bắt đầu tập kết Trong thành thanh đảo Đại đội nhân mã đều đã tập kết ra ngoài thành Rốt cuộc đám người trình khai sơn Cũng có cơ hội chạy ra Tiểu lục tử Tên giặc hoa kia làm nhảm gì vậy Trình tướng quân Bọn họ nói rằng Tướng quân giặc Oa lệnh cho bọn họ tập kết ngoài thành, vòng ra phía sau Hắc Kỳ quân ta, đánh lén đội sung kíp. Má nó, đám giặc Oa này đúng là âm hiểm. Ta tin, với thực lực của Hắc Kỳ quân, chúng không thể nào là đối thủ được. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ bẫy lại chúng. Hơn 10 vạn binh lính giặc Oa xếp thành hàng theo trận hình nguyên thủy nhất. Phía trước là một hàng hộ thuẫn, bước từng bước trình tề tiến lên. Phía bên kia, Hắc Kỳ quân cũng dàn hàng tương tự cùng sông lên. Chẳng mấy chốc, khoảng cách của hai bên đã được rút ngắn. 2000m, 1000m, 500m. Tốc độ tiến công của Sặc Oa càng lúc càng nhanh. Đúng lúc này, đột nhiên một quả pháo hoa nổ tung trên nền trời. Đội hình hắc kỳ quân bắt đầu biến hóa, dùng trận hình tam giác để phòng ngự. Đội súng kíp phía sau nhanh chóng tiến lên bổ khuyết, còn kỵ binh thì tách ra hai bên, đợi đến khi song phương cách nhau khoảng 200m các kỷ quân đã biến trận thành vô số hình tam giác Lúc này đại quân giặc hoa không kịp phản ứng cũng không cách nào đình chỉ công kích Nổ súng Đoàn, đoàn, đoàn Pháo bắt đầu nã liên tục vào phương trận dài đặc thoáng chốc có vô số giặc hoa tử vong Má nó Người bắc lương nói không giữ lời Bọn họ không tuân theo hứa hẹn Tuy nhiên hiện tại đội súng kíp không có ở đây Mau chóng tiếp cận Chỉ có như vậy mới khiến pháo của bọn họ mất đi tác dụng. Đợi đến khi có cơ hội, lệnh cho binh sĩ vòng ra sau đánh lén, xử lý mấy khẩu pháo kia. Chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi trong trận chiến này. Khi thấy quân lính hai bên sáp lá cạ, rốt cuộc, quỷ chế bát bình cũng nở nụ cười. Sự kiêu ngạo ăn sâu trong xương tủy đã khiến hắn ta tin chắc rằng binh lính của mình sẽ thắng nếu chiến đấu ở khoảng cách gần. Nhưng không lâu sau đó, nụ cười trên môi hắn ta đã biến mất. Phương trận hình tam giác của hắc kỳ quân tựa như những lưỡi lề cắm vào đội ngũ giặc hòa, đội súng kíp trong phương trận không ngừng xạ kích, khiến giặc hòa không cách nào đến gần được. Lại nói, tâm chắn cực lớn phía ngoài trận hình rất khó công phá. Tuy rằng cũng có không ít trận phòng ngự hình tam giác bị phá hủy, nhưng hầu hết đều dùng tốc độ điên cuồng, gạt hái sinh mệnh của quân địch. Quỷ chế bát bình cảm thấy lạnh cả người, hắn ta bỗng có cảm giác, chiến tích bất bại cả đời mình. E là sắp phải sửa rồi Tướng quân Trận hình của quân địch cực kỳ quái dị Người của chúng ta không cách nào tiếp cận đội súng kíp Hay là rút lui Rút lui Rút lui như thế nào Đôi bên đang hỗn chiến Nếu chúng ta hạ lệnh lui quân ngay lúc này Người có biết bao nhiêu người phải chết không Quỷ chế bát bình quá to Tướng quân Nếu không rút lui Cứ đánh tiếp như vậy E là càng chết nhiều hơn Quỷ chế bát bình không nói gì thêm hắn ta đang đợi một cơ hội nơi xa trên chiến trường rốt cuộc đội giặc hòa giữa nhiệm vụ đánh lén cũng bắt đầu công kích nhưng ngay sau đó một loạt tiếng ầm ầm ầm ầm ầm ầm còn đáng sợ hơn so với súng kíp vang lên mạc nhị cầu đã đoán được giặc hòa sẽ không tuân thủ hứa hẹn cho nên hắn ta đã giữ lại hơn mười khẩu ga linh dùng để phòng ngừa vạn nhất quả nhiên quân địch muốn đánh lén trận địa pháo nhìn thấy chỉ có gần trăm khẩu súng kíp Mấy ngàn hải tặc không chút sợ hãi như ong vỡ tổ xông ra ngoài. Nhưng khi đối diện với mưa đạn dài đặc đang lao ra với tốc độ kinh khủng, thì ngay cả thời gian để hối hận, bọn họ cũng không có. Cuộc chiến ác liệt trực tiếp nghiền nát thân thể những giặc oa ở phía trước. Rõ ràng, khoảng cách rất gần nhưng không thể xông tới được. Bọn chúng thậm chí còn nhìn thấy binh lính đối phương đứng trước trận địa đại bác nhàn nhã nhìn mình căn bản đến suy nghĩ tới nghênh chiến cũng không có. sau khi đấu phía xa nhanh chóng kết thúc, hy vọng cuối cùng của quỷ bát bình cũng đã tan biến. rút lui, truyền lệnh toàn quân rút lui trở về trong thành, nhanh. quỷ bát bình gào lớn lên nói, vô số giặc quái trên chiến trường bắt đầu vứt bỏ đồng đội xung quanh, không màng tất cả rút lui về phía sau, còn trận hình tam giác không một kẽ hở từ đầu đến cuối vẫn không ngừng bắn phá. Trận chiến diễn ra đúng hai canh giờ số giặc qua rút lui không còn đủ năm vạn quân kệ binh của quân hắc kỳ đã tiến công không ngừng tấn công tới tường mặt sườn bắn vào giặc qua đang rút lui Quỷ chi bát bình không còn phong thái bách chiến bách thắng trước đây nữa chỉ muốn nhanh chóng rút lui vào trong thành bảo tồn lực lượng oanh ầm ầm ầm khi đại quân gần tiến vào trong thành thì cổng thành lại bắt đầu xảy ra vụ nổ kịch liệt tương quân Không hay rồi, quân địch còn sót lại Nhân lúc đại quân chúng ta ra khỏi thành tác chiến Đã cướp lại Cổng Thành rồi Hiện tại Cổng Thành đã bị chặn đứng Quỷ chế Bát Bình Lần đầu tiên cảm nhận được Thế nào là bất lực 40 vạn đại quân của mình lúc đến đã từng nói Muốn càn quét Đông Hải Nhưng không ngờ đến một tòa thành chỉ Cũng không đánh hạ được Bản thân sợ rằng sắp trở thành Trò cười lớn nhất của phù tang rồi Rút lui về phía bờ biển Bờ biển lúc này Chỉ có vài trăm tàu chiến dự bị Của giặc Oa, Chiến hạm chủ lực sớm đã rời đi Quân Hắc Kỳ đã bắt đầu toàn quân truy sát Khắp nơi đều là giặc Oa bỏ trốn Khi chạy trốn tới cửa cảng thanh đảo Thì số giặc Oa còn lại Đã không còn đủ đến 2 vạn người Quyệt chế Bát Bình Thật sự đã có suy nghĩ muốn chết 40 vạn đại quân Và vô số lương thực vật tư Cứ như vậy mà mất rồi Bản thân hắn ta trở về đoán chừng cũng chỉ có con đường chết quỷ chế bát bình rút bội đao của mình ra, muốn tự sát nhưng bị binh lính xung quanh giữ chặt tướng quân ngài không thể chết được ngài phải sống trở về mới có thể báo chuyện ở đây cho tướng quân Đức Xuyên chúng ta sẽ ở lại yểm trợ, ngài mau lên thuyền đi quỷ chế bát bình trầm mặc dây lát nhìn những binh lính đã đi theo mình bao năm, cuối cùng cũng hạ lệnh lên thuyền rút về Cao Lì không phải hắn ta sợ chết mà là hắn ta phải sống trở về để nói với tướng quân Đức Xuyên quân Hắc Kỳ chính là ma quỷ, là sự tồn tại mà phù tang bọn chúng không thể chọc vào được. Phù tang bắt buộc phải thay đổi sách lược với Bắc lương thôi. Số giặc hoa có thể lên thuyền còn không đến vạn người, số còn lại định sẵn sẽ phải chết. Tướng quân, không hay rồi, là chiến thuyền của quân Hắc Kỳ. Trong lúc quỷ trí bát bình đang nghĩ quay về phải đối mặt thế nào, một binh lính chạy tới gào lên nói: chỉ thấy gần ba chiến thuyền dưới sự dẫn dắt của 10 chiếc tàu chiến bọc thép đang xông về phía quân Giặc đang tháo chạy. Tướng quân, chuyến hạm của quân Hắc kỳ đều được trang bị đại bác có thể phát nổ đó, chúng ta không đánh lại được đâu. Trước mắt chỉ đành hy sinh đại bộ phận chiến thuyền ở lại ngăn cản, chúng ta mau chóng rút khỏi chiến trường, rời khỏi nơi này. Quy chế bát bình sắp phát khóc ca lên, rõ ràng bản thân là bên tập kích bất ngờ. Vậy mà trận đánh này lại thành ra như vậy Quân Hắc Kỳ đây là muốn đuổi cùng giết tận Nhưng hắn ta lúc này Đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu Gào lớn lên Truyền lệnh đội chiến hạm liều chết Ngăn cản kẻ địch lại cho ta Sau đó hắn ta rời khỏi chiến trường Từ phía sau Hắn ta của lúc này chỉ muốn sống tiếp Mấy trăm chiếc chiến thuyền của giặc Oa còn lại Đa số đều là tàu vận chuyển vật tư sao có thể là đối thủ của chiến hạm quân Hắc Kỳ rất nhiều tàu chiến không có vũ khí chỉ đành liều mạng xông về phía tàu chiến của quân Hắc Kỳ mưu tính lên thuyền tác chiến nhưng lửa đạn vô tình đó rất nhanh đã dập tắt ảo tưởng cuối cùng đó của chúng thời gian trận chiến diễn ra liên tục không lâu khi mặt trời lên cao thì thành thanh đảo cuối cùng đã khôi phục lại sự yên tĩnh Trình Đại ca Huynh không sao chứ thấy Trình Khai Sơn toàn thân đầy vết thương tiều tụy vô cùng, Hải Nương chạy tới ôm chặt lấy hắn ta. khai sơn sững người, sau đó nói, cười nói: "Không sao, không phải ta vẫn bình thường đây ư?" Nhưng nước mắt không sao ngăn lại được, gần vạn quân Hắc Kỳ phòng thủ thành Thanh Đảo đã không còn đến một vạn người. Việc này đối với quân Hắc Kỳ mà nói, đã là tổn thất lớn nhất trong lịch sử từ trước tới nay rồi. Đô thành Bắc Lương, hoàng cung, nhìn báo cáo chiến sự các nơi gửi về, trong lòng lãnh thiên mình có cảm xúc không nói ra được thành lời. Hắn thế này coi như là thắng lợi rồi nhỉ, nhưng đã hy sinh mất nhiều binh lính như vậy, sao có thể vui nổi đây? Đại vương, trước mắt bắc lương ta đã giải quyết được nguy cơ, nhưng nội chiến của đại lương đã không thể cứu vãn. Lão Thần cho rằng đây là thời cơ tốt nhất của chúng ta để tiến quân tới đại lương. Tè Dung nói, tân cửu bên cạnh cũng nói. Thần cũng đồng ý với ý kiến của Tè Tướng, tục ngữ có câu là nhì bất vãng phi lễ dã hiện tại đại lương nội loạn lại phạm tội với bắc lương ta trước đây quả thực là cơ hội tốt ngàn năm có một lãnh thiên minh gật đầu nói trung nguyên này trung quê lại chỉ có thể có một chủ nhân nếu đã đi đến bước này rồi thì không cần dài dòng nữa Truyền lệnh các quân khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh tìm kiếm thời cơ tiến quân đại lương quan cùng bên cạnh lúc này cũng lên tiếng Đại vương, thần cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để tiến công Đại lương. Mọi người đều không hiểu nhìn về phía quan cùng người vừa tham gia vào con đường quan lộ mà đã nói ra những lời khiến người khác phải kinh ngạc nhiều vậy. Tại sao người lại cảm thấy bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất? Đại vương, đánh thiên hạ thì dễ nhưng trị được thiên hạ mới khó. Đại lương và Bắc lương ta ân oán đã lâu. Nhất là bách tính đại lương có cái nhìn thâm sâu với triều đình Bắc lương ta. Cho dù hiện tại chúng ta có thể tấn công vào đại lương nhưng hàng ngàn vạn bách tính này cũng sẽ coi chúng ta là kẻ địch. Đến lúc đó chúng ta cũng không thể tàn sát hàng loạt giống như giặc qua được. Vậy ngươi có cách gì không? Tiêu hào, việc chúng ta phải làm lúc này chính là khiến nội chiến của đại lương trầm trọng hơn. Mặc dù lần này hiên vũ khuyết nguyên khí đại thường nhưng trong tay vẫn nắm gần 200 vạn đại quân Hiên Vũ Ngọc Nhì nhiều nhất chỉ có 50 vạn, tỷ lệ thắng quá thấp. Cho nên thân đề nghị áp giải toàn bộ 30 vạn tù bình trong chiến dịch lần này về Biện Lương tặng cho Hiên Vũ Ngọc Nhì lại cung cấp thêm cho Biện Lương đủ lương thực vũ khí giúp bọn họ không ngừng nội chiến. Cứ tiếp tục như vậy thì bách tính đại lương ắt sẽ khổ sở chịu không thấu. Còn bắc lương chúng ta có thể ngồi làm ngừa ông đắc lợi Cuối cùng bất kể một trong hai bên thắng lợi thì cũng là thắng thảm quân đội đại lương tất nhiên cũng không còn lại bao nhiêu quốc lực giảm sút trầm trọng dân chúng lầm than đến lúc đó chúng ta lại dùng danh nghĩa cứu tế bách tính phát lương thực khắp nơi miễn trừ siêu thuế thuận lý thành trường tiến vào đại lương chưa cần bách tính không còn phản đối thì quân đội còn lại của đại lương hiển nhiên sẽ không phải là đối thủ của bắc lương ta lãnh thiên minh người ngốc nhìn quan cùng trong lòng thầm nghĩ Tiên tiểu tử này đúng là âm hiểm thật Nhưng ta thích Những người khác cũng hết hồn lắng nghe Suy nghĩ kỹ lưỡng Đại vương, những lời quản đại nhân nói Quả thực có lý Suy nghĩ còn chu toàn hơn thần Lão thần tán thành với ý kiến của quản đại nhân tề dung nói Đúng, chúng thần cũng đồng ý với ý kiến của quản đại nhân Lãnh thiên minh nhìn quản cùng Cười nói Quản đại nhân Người nghiên cứu về quốc gia đại sự thâm hậu thật Vậy công sở liêm chính các người đã bắt được tham quan nào chưa?" Quan Cùng ngại ngùng cười đáp lời, "Mới chưa bắt được tiểu lại, các vị đại thần có tham ô hay không thì vẫn đang bí mật điều tra." Câu nói vô tâm vô ý này của ta khiến đám đại thần xung quanh đều không còn tự nhiên nữa. Quan Cùng cũng nhận ra được, vội vàng giải thích, "Các vị đại thần đừng hiểu lầm, không phải ta nói các vị tham ô, mà bất kể có tham ô hay không, ta đều cho người đi điều tra lần lượt câu này vừa nói xong thì đám đại thần lại càng mất tự nhiên hơn hài người có chỉ số thông minh cao xem ra e quỳ đều chẳng ra làm sao lãnh thiên minh thầm nghĩ quản công à sau này ngươi không cần làm ở công sở liêm chính này nữa đại vương tại sao ạ hạ qua làm sai chỗ nào rồi ư không có bồn vương thấy ngươi có tài mà không có đất phát huy Sau này ngươi vào nội các đi. Quản cùng người ngốc hỏi, nội các vậy tức là thần được thăng trước hay giáng trước à? Lãnh Thiên Minh lập tức cạn lời. Các đại thần khác thì lại đều thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực không phải lãnh Thiên Minh không muốn Quản cùng điều tra những đại thần này, mà là lãnh Thiên Minh biết thời cơ vẫn chưa tới. Bây giờ chính là lúc quốc gia cần bọn họ, chỉ cần không phải là chuyện quá giới hạn thì đều có thể nhắm mắt bỏ qua. Nếu như thật sự để cả thu cạch như quan cùng này điều tra tiếp thì không chừng sẽ điều tra ra được cái gì loạn tử mất. Dù sao, người mà, làm gì có ai trong sạch hết đâu. Lãnh Hàn vẫn luôn ở tại biện lường nhận được thư của lãnh thiền mình đã nói với hắn ta kế hoạch của bác lường. Lãnh Hàn hiểu rõ đây là kết quả tốt nhất đối với bách tính đại lường. Nếu như không thể né tránh được việc trung nguyên thống nhất vậy thì bản thân nhất định phải lựa chọn bên nào có lợi cho bách tính rồi lãnh hàn báo việc bắc lương chi viện cho liêu bất đắc và hiền vũ ngọc nhi ta biết thì minh ca ca nhất định sẽ không bỏ mặc ta mà hiền vũ ngọc nhi vui mừng nói còn liêu bất đắc lại rơi vào trầm tư lãnh công tử bắc lương vương thế này là có ý định khiến đại lương chúng ta hao tổn từ bên trong mà lãnh hàn cười nói phải hay không phải còn quan trọng sao điều quan trọng là các ông đã không còn lựa chọn nữa đại vương như thế này cũng coi như là tận tình tận nghĩa rồi. nhưng đại lương đánh trận này xong, thì thật sự cũng không còn khả năng chống lại bắc lương nữa. liêu đại nhân, đại vương đã từng hỏi ta một câu, hôm nay ta cũng muốn hỏi ông. câu gì? ông khổ học nửa đời, tiến vào con đường làm quan này, rốt cuộc là vì cái gì? đương nhiên là vì tạo phúc cho thiên hạ bách tính rồi. vậy ông có từng nghĩ qua? Kết quả thế nào mới là lựa chọn tốt nhất cho dân chúng đại lương không? Thưa chúng ta phải trung thành với suốt cuộc là người hay là thiên hạ? Liếu bất đắc lập tức dững người ra ở đó. Hiên vũ quyết lên ngồi khiến dân chúng đại lương chưa từng có được một ngày yên ổn chắc chắn không ổn. Hiên vũ ngọc Nhi lên ngồi mặc dù nói là vô hại với dân nhưng dù sao cũng là một cô gái nhỏ bất cứ chuyện gì đều phải dựa vào người khác quyết định. Bản thân rồi sẽ có một ngày Phải rời khỏi châu đình Không chừng có một ngày Hiền Vũ Ngọc Nhì sẽ bị người khác điều khiển Hơn nữa cho dù Hiền Vũ Ngọc Nhì Có lên làm vua Thì sau này cũng chỉ có thể lựa chọn Con cái của Hiền Vũ Ngọc Nhì kế thừa ngai vàng Máu huyết của gia tộc Hiền Vũ Chắc chắn không thể tiếp nối được nữa Lãnh thêm minh lên ngồi Thì hoàn toàn khác Một hoàng đế tốt có năng lực Có sự quyết đoán Yêu dân như con đó chắc chắn là điều tốt nhất với bách tính đại lương nhưng dù sao hắn cũng là người của bắc lương làm sao có thể chấp nhận được đây thế liêu bất đắc mãi không lên tiếng lãnh hàn cười nói những gì liêu đại nhân nghĩ ta cũng đã nghĩ qua nhưng kỳ thật tất cả không phức tạp như vậy đâu có một suy nghĩ đơn giản làm có thể giải quyết được người biết ta đang nghĩ gì ư Đơn giản là nghĩ ai làm chủ nhân của thiên hạ này là phù hợp nhất chứ gì nữa. Vậy người nên biết ta đang lo lắng, sao có thể dễ dàng quyết định được? Lãnh Hàn cười nói, công chúa vẫn luôn thích đại vương của chúng ta, ông không biết sao? À, liều bất đắc lập tức ngây ngần cả người. Chuyện công chúa thích lãnh thiền mình rất nhiều người biết, bao gồm cả liều bất đắc. Nhưng dù sao, hai nước khác biệt, hai người vốn không có khả năng nhưng nếu như thật sự không thể tránh được thiên hạ quy về một mối vậy thì sự kết hợp giữa công chúa Đại Lương và Bắc Lương Vương cũng quả thực có thể coi là một cách hay ít nhất công chúa vẫn là chủ nhân của thiên hạ này còn lãnh thiên minh tương đương với một phò mã mà thôi nghĩ đến đây Lưu bất Đắc đột nhiên liền mở được nút thắt trong lòng còn Hiên Vũ Ngọc Nhi bên cạnh rõ ràng cũng nghe ra được ý tứ của hai người nên mặt liền đò bừng lên lãnh công tử việc này liên quan đến vận mệnh đại lương trong thời gian ngắn quả quyết khó có thể lựa chọn ý của ta vẫn là cứu bệ hạ ra trước đã dù sao chỉ có bệ hạ mới có tư cách quyết định vận mệnh của đại lương này đương nhiên có thể những điều ta nói chẳng qua là lựa chọn cuối cùng khi không thể lựa chọn nữa bởi vì ông nên rõ hơn ta bắc lương hiện tại đã không còn là bắc lương ban đầu 200 vạn đại quân đại lương cũng không thể lai động cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi Vậy không biết, khi chúng ta và Đại Hoàng tử lưỡng bại cầu thường, bắc Lương Vương liệu có nhân cơ hội xuất binh không? Có thể hay không thì ta không nói được, nhưng thân là một vương giả, Ngài ấy nhất định sẽ đưa ra quyết định có lợi nhất cho thiên hạ. Chỉ là quyết định đó đối với số ít người mà nói, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận. Được rồi, bất luận kết quả thế nào, đây đều là số mệnh của Đại Lương ta. Trước mắt, ta chỉ có thể dốc toàn lực phò tá công chúa cứu bệ hạ gia đoạt lại ngôi vị. Lúc này một binh lính vội vã chạy vào. Công chúa Lưu đại nhân không hay rồi. Bệ hạ, bệ hạ băng hà rồi. Cái gì? Lưu bất đắc ánh mắt chết điếng. Còn Hiên Vũ Ngọc Nhì thì suýt chút nữa là ngất xỉu. Bệ hạ sao có thể đột nhiên chết được? Không biết là tin tức trong cung truyền ra nói bệ hạ bị nhiễm một loại bệnh nặng, thái y không cứu chữa được nữa đúng là lời nói bậy bạ. Đại hoàng tử quá độc ác, vì quyền lợi mà ngay đến phụ hoàng của mình cũng có thể xuống tay được. Hiền Vũ ngọc nhì bên cạnh đứng lên, nước mắt không ngừng chảy ra, nói: Ta phải tận tay giết chết tên khốn nạn Hiền Vũ quyết này, báo thù cho phụ vương. Công chúa, hiện tại chúng ta nhất định phải tính kế lâu dài. Đại hoàng tử nắm trong tay gần hai trăm vạn đại quân, chúng ta cho dù có cộng thêm ba mươi vạn tù binh của Bắc Lương gửi tới cũng mới có sáu bảy mươi vạn người ngựa hơn nữa lương thực vũ khí cũng thiếu hụt tuyệt đại đa số thành trì đều nằm trong tay đại hoàng tử chúng ta không có phần thắng các người vừa nãy không phải nói thiên minh ca ca có thể xuất binh sao công chúa lãnh thiên minh là vua của bắc lương một khi bọn họ xuất binh vậy có nghĩa rằng đại lương ta sẽ rơi vào tay của bắc lương lưu đại nhân nếu chúng ta không hề có phần thắng Vậy sao đại lương cho hiền vũ khuyết tốt Hay thiên minh ca ca tốt hơn Việc này liêu Bất Đắc nhất thời không biết nói gì Ta phải tới Đô Thành Bắc Lương Hiền vũ Ngọc Nhi nói Công chúa Người muốn làm gì Ta phải đi tìm thiên minh ca ca Muốn nhờ huynh ấy xuất bình Giúp ta giết chết hiền vũ khuyết liêu Bất Đắc nhắm mắt lại Lắc đầu bất đắc dĩ nói Công chúa Người phải nghĩ kỹ vào Nếu như thật sự giao thiên hạ của đại lương này cho người khác Chúng ta làm sao xứng đáng với đại vương Hiên vũ Ngọc Nhi cười khổ trả lời Phụ hoàng đã không còn nữa Nếu như không thể báo thủ cho phụ hoàng Để hiên vũ quyết tiếp tục gây họa cho dân Ta mới có lỗi với người Được rồi Nếu công chúa đã quyết định như vậy Thì lão phù cũng chỉ có thể ủng hộ hết lòng Ta sẽ dẫn binh thủ vững biện lương Về phần số mệnh của đại lương này Sẽ do tự công chúa quyết định Hoàng cung Bắc Lương phi tuyết điện. Từ lúc Lãnh Thiền Minh nhận được bộ câu đưa thư của Lãnh Hàn gửi về, trong lòng mãi không thể bình tĩnh lại. "Đại vương có tâm sự gì sao?" "Hai, Hiền Vũ Ngọc Nhi muốn tới đây." "Thật sao? Thiếp dân nhớ muội ấy, muội ấy đến đây tại sao chàng lại phiền não?" "Ca ca của muội ấy tạo phản, phụ hoàng bị giết, lần này tới đây đoán chừng là muốn Bắc Lương ta xuất binh trợ giúp." cái gì việc này bắc lương và đại lương xưa này vốn không hòa thuận chúng ta có thể xuất binh sao sẽ có một ngày ta lấy được đại lương có điều phải vào thời điểm thích hợp nhưng lần này muội ấy tới đã khiến kế hoạch của ta đảo lộn rồi chúng ta có cách gì giúp đỡ được muội ấy không lãnh thiên minh lắc đầu chúng ta là kẻ thù đã định trước đô thành phổ tàng giang hộ trong một tòa cung điện bằng gỗ khổng lồ quỳ chia bát bình đang quỳ tại đó quỳ giạt trên mặt đất không dám nhúc nhích người vẫn còn mặt mũi quay về ư tường quân ta vốn nên tự sát tại đông hải nhưng vì ta vẫn còn tin tức quan trọng bắt buộc phải đích thân báo cáo với ngài cho nên ta không thể chết đợi ta nói xong sẽ mặc do ngài xử trí người nói đi trận chiến đông hải lần này hoàn toàn đã phá vỡ lý giải của ta về chiến tranh Súng đạn, đại bác của quân Hắc Kỳ nghiệm nhiên đã trở thành vũ khí lợi hại nhất trên thế giới này Nếu như chúng ta không thể nhanh chóng phát triển vũ khí của mình thì e rằng vĩnh viễn không thể là đối thủ của quân Hắc Kỳ Đây là lý do ngươi bại trận sao? Tương quân, ta đã đi theo ngài nhiều năm như vậy Ngài nên hiểu ta Nếu như là vũ khí lạnh, đại quân phổ tang chúng ta nhất định thiên hạ vô địch Nhưng chúng ta đã lạc hậu quá nhiều rồi Vậy ngươi có ý tưởng gì không? Hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm đối đầu với quân Hắc Kỳ, không chỉ có vậy, chúng ta phải bày tỏ thiện chí với Bắc Lương, nghĩ cách có được vũ khí của họ, đồng thời phát triển mạnh vũ khí. Thế giới tương lai chắc chắn là thiên hạ của vũ khí nóng. Ngươi bảo ta lấy lòng kẻ địch đã hại chết đệ đệ ta ư? Đây là tinh thần võ sĩ đạo của ngươi sao? Tương quân, mỗi câu nói mà ta nói đều là vì tương lai của phù tang, nếu như chúng ta vẫn không nhận ra được vấn đề này, Thì cho dù sau này có quân đội nhiều hơn đi chăng nữa Cũng không thể đấu lại được Bắc Lương Cứ tiếp tục nhiều vậy mấy chục năm Không phải chúng ta xâm lược Bắc Lương Mà là Bắc Lương sẽ tiêu diệt phủ tàng ta đó Đức Duyên Nhất Nam đứng lên Lạnh lùng nhìn quỷ chi bát bình Nói Đem vũ khí của quân Hắc Kỳ Mà ngươi nói vào đây Mấy binh lính đem theo súng ống Lấy được trên chiến trường vào trong Thử cho ta xem Mọi người đi ra bên ngoài Vài binh lính đó quan sát xung quanh, tìm kiếm mục tiêu bắn thích hợp. Mấy người các người đứng ở phía trước đi." Đức Xuế Nam nói với sáu bảy người phụ nữ đứng ngoài cửa, Quy chế bát bình long mồ hôi chen chán, may mà Đức Xuế Nhất Nam có sở thích giết phụ nữ, do vóc dáng của hắn ta thấp bé, trước đây thường xuyên bị phụ nữ chế cười cả đời cũng không có người phụ nữ nào cho hắn ta đụng vào, từ đó trong lòng đã sinh ra sự méo mó, từ khi có được quyền lực đều chơi đùa những người phụ nữ cướp về được. Hơn nữa, động một chút là thích định tội chết cho phụ nữ. Mấy nữ nhân phủ tàng chưa thấy súng bao giờ, tất cả đều đứng ngẩn người. Biểu diễn đi. Những binh sĩ dương súng lên. Văng văng, văng. Vì đứng quá gần, bọn họ còn chưa kịp hét lên, đã trúng đạn mà chết. Phần bụng của người đứng đầu tiên thậm chí bị bắn nát, nội tạng văng ra ngoài. Đức Duy Nhất Nam trợn mắt quan sát, là một người đánh trận cả đời mắt nhìn vũ khí của hắn ta vượt xa người thường không ngờ có loại súng như này tồn tại lẽ nào thiên chiếu đại gia không muốn chúng ta chiếm lĩnh trung nguyên tướng quân dũng khí võ sĩ phổ tàng chúng ta không ai sánh bằng xin ngài đừng nhu trí chỉ cần chúng ta bày tỏ thiện ý với bắc lương giúp sức phát triển vũ khí đợi lúc vũ khí đuổi kịp bắc lương là có thể tiêu diệt chúng đức Suy nhất nam im lặng hồi lâu cuối cùng nói lập tức phái sứ thần tới Bắc Lương xin lỗi bọn chúng, nói chúng ta nguyện ý bồi thường tất cả tổn thất cuộc chiến tranh vừa rồi phái thần nhiều gián điệp tới Đông Hải, tìm mọi cách lấy trộm sơ đồ chế tạo vũ khí và tài liệu liên quan của Bắc Lương phát động toàn nước quyên góp sắt và vũ khí cho mạc phủ để chế tạo hoa khí vâng mẫu thân quản cùng mấy ngày nay thân thể khó chịu vì vậy hắn ta thường về nhà thăm hỏi hôm nay trên đường trở về hắn ta bắt gặp người dân trong thôn cảm mọi người đều thay đổi thái độ, vừa gặp liền lũ lượt hành lễ. Nhị Cửu, không được, Kiều Mao đứng dậy đi. Quản à, hiện giờ cháu là đại thần nội các Bắc Lương, nghe nói không kém gì tể tướng, thật không ngờ nhà họ quản lại xuất hiện một nhân tài nhiều vậy. cháu được đại vương hậu đãi, không có gì tài giỏi đâu. Được rồi, cháu mau về nhà đi, sức khỏe mẹ cháu ngày càng kém, cháu cũng không thể chỉ lo đại sự triều đình chứ. Cháu hiểu mà, lần này cháu về để đưa mẫu thân vào đô thành nhân tiện dưỡng bệnh, điều kiện ở đó cũng tốt hơn chút Vậy thì tốt Khi vào nhà, mẫu thân quản cùng đang một mình chống nặng làm cơm quản cùng vội vàng chạy tới Mẹ, cùng con chuyển đến đô thành sống đi Thế con trai trở về quản mẫu không nén nổi vui mừng khẽ đưa tay lên vuốt má hắn ta Con trai, mẹ không đi nữa con cần làm đại sự không thể để bản thân ảnh hưởng đến con tuổi qua mẹ đã mơ thấy cha con ông ấy nói rằng sau này con sẽ làm quan lớn mẹ vui lắm mẹ một mình mẹ ở đây con không thể yên tâm nếu mẹ thực sự không đi con sẽ tìm cho mẹ một hạ nhân thế nào ạ không phải nói rồi ư bách tính chúng ta đâu dư gia đến vậy mẹ hiểu rõ tình hình mình hiện giờ có thể thấy con công thành danh toại là mãn nguyện rồi mẹ quả nhi Ngài mẹ, đại vương xem trọng chúng ta chúng ta phải giúp sức vì triều đình ở tuổi mẹ mà nói đã không còn mưu cầu nữa điều quan trọng nhất là con có thể một đời bình an thuận lợi sau đó tìm một mối hôn sự tốt sinh đứa nhóc kháu khỉnh như vậy cho dù mẹ chết ở dưới suối vàng cũng sẽ mỉm cười mẹ, mẹ nói gì vậy mẹ nhất định sẽ trường thọ trăm tuổi quan mẫu mỉm cười được, được chỉ cần con sống tốt mẹ nhất định sẽ trưởng thọ trăm tuổi. Thành Thiên Khải, đại lương, Hiên Vũ khuyết nhìn Bạch Đoàn quỳ phía dưới, lạnh lùng hỏi: "Bạch Thúc, Trận này thúc đánh thật quá thảm, trăm vạn đại quân vậy mà không dụ nổi quân địch xuất trận." "Vậy hả? Thần thật sự đã dốc hết sức, đám Bắc lương đó quả thực giàu hoạt cực kỳ." "Được rồi, từ nhỏ ta đã theo thúc học hành, rất nhiều việc đều là thúc dạy ta." sao ta có thể trách tội nhưng lần thảo phạt phản quân tới ta hy vọng không xuất hiện vấn đề nào nữa vì để thúc có thể an tâm chiến đấu ta đã đón hai vị đệ đệ vào cùng đích thân chăm sóc cho thúc đại thắng trở về bệ hạ bọn họ bọn họ yên tâm đã giao trăm vạn đại quân cho thúc rồi thúc còn sợ gì chứ đi đi nhanh chóng chuẩn bị lấy được biện lương đề phòng bắc lương tập kích sự kiên nhẫn của ta có giới hạn vâng thần nhất định sẽ mang đầu lưu bất đắc và công chúa về cho ngài đô thành bắc lương hiền vũ ngọc nhị lần đầu đến bắc lương đô thành phồn hoa nhộn nhịp hoàn toàn không chết chóc u ám như trong lời đồn ở đại lương suốt dọc đường nàng đã nghĩ rất nhiều phần lớn là củng cố quyết tâm nhờ thiên minh ca ca xuất binh giúp nàng tuy không phân rõ đúng hay sai nhưng nàng biết đây là việc duy nhất mình có thể làm cũng là việc duy nhất nàng muốn làm bởi nàng thực sự không càng đáng nổi việc ánh vác cả đại lương sáng hôm sau trong buổi nghị chiều Hiên Vũ Ngọc Nhi bước vào Hoàng Cung Bắc Lương xin mời công chúa đại lương thị vệ trước cờ đại điện hồi lớn Hiên Vũ Ngọc Nhi mặc cùng phục ta váy trải dài tóc đen phần cao khí chất cao quý tỏa ra nàng từ từ tiến vào đại điện từng bước trang nhã mà hiền ngang lãnh thiên minh đã nhìn thấy nàng coi nhớ lần đầu phân ly Liên Vũ Ngọc Nhi vẫn giống như một cô bé, chỉ trong thời gian ngắn, gương mặt nàng đã có thêm mấy phần tụy, khiến hắn cảm thấy có chút xót xa. Tham kiến Bắc Lương Vương. Ừ, Vương thay mặt Bắc Lương hoan nghênh công chúa. cũng đang ở trong triều đường, những lễ tiết vẫn không thể bỏ. Có cơ hội đến đô thành Bắc Lương, ngắm nhìn thành trì phồn hoa nhất đất nước, ta vô cùng vui mừng cô nói không đầu không cuối vừa rồi của hiền vũ ngọc nhi khiến lãnh thiên mình không biết phải nói gì chỉ đành hỏi không biết công chúa lần này tới có chuyện gì không lẽ ngài không biết ư hiền vũ ngọc nhi hỏi ngược lại lãnh thiên mình sững người biết rồi còn hỏi làm gì chứ trả lời sao bây giờ cái đó ừ ta biết một chút ta muốn thiên minh ca ca xuất binh giúp ta đoạt lại giang sơn đại lương Hiền Vũ Ngọc Nhi trực tiếp nói Câu này vừa dứt, cả chiều đường tức thì nháo nhào Trong hai ngày này bọn họ vẫn không ngừng tranh luận làm sao để nhân lúc Đại Lương nội loạn công chiếm Đại Lương Giờ lại muốn Bắc Lương giúp bình loạn cho đùa gì thế Lãnh Thiên Minh cạn lời Dù hắn biết mục đích chuyến đi này của Hiền Vũ Ngọc Nhi nhưng cũng đâu thể nói thẳng ra như vậy chứ Bắc Lương và Đại Lương trước giờ không hòa hợp xuất binh bình loạn, càng là danh bất chính ngôn bất thuận, e rằng không cách nào giúp được công chúa. Ta không bảo huynh giúp đại lương, ta muốn huynh giúp ta. Lúc này, tất cả đại thần đều nhận ra có gì đó không đúng, nhưng không ai dám lên tiếng, chiều đường rơi vào yên lặng. Ta là vương của Bắc Lương, làm bất cứ chuyện gì đều phải chịu trách nhiệm với Bắc Lương. Ta đâu có bảo huynh làm chuyện có lỗi với Bắc Lương. Hy sinh quân đội Bắc Lương, giúp bình định đại lương, mọi cảm thấy làm như vậy không có lỗi với bách tính bắc lương ư dù sao sớm muộn huynh cũng đánh đại lương do đánh cùng ta luôn không được ư lãnh thiên minh triệt đề cạn lời cuộc đối thoại vừa rồi hoàn toàn đã bị hiền vũ ngọc nhi đưa vào ngõ cụt thấy hắn không nói gì hiền vũ ngọc nhi tiếp tục ta muốn diệt trừ hiền vũ khuyết giúp bách tính đại lương sống ngày tháng tốt đẹp hơn huynh muốn bách tính trung nguyên sống ngày tháng tốt đẹp vậy chúng ta không phải giống nhau ư nhưng đại lương là đại lương bắc lương là bắc lương vậy sau này không cần phân đại lương hay bắc lương biến cả trung nguyên trở thành một quốc gia là được tất cả mọi người đều người người len lén, lén ngẩng đầu quan sát lãnh thiên minh sau đó lại nhìn vị công chúa kia rất nhiều người đều đang thầm nghĩ hai người này có phải bị điên không đây lãnh thiên minh hết cách nói hai quốc gia sao có thể trở thành một thiên minh ca ca không phải từng nói Chúng ta có chung màu da vàng ngôn ngữ Vốn là người một nhà ư Hiện giờ chúng ta cùng thảo phạt phản nghịch Hợp hai thành một không tốt ư Chuyện này sao có thể Sao không thể Huynh lấy ta là được Hả Phụ Hoàng từng nói Ta phải tìm một phụ quân có năng lực Giúp ta cai trị thiên hạ Mà Huynh vẫn luôn muốn thống nhất trung nguyên Huynh lấy ta Đại lương sẽ danh chính ngôn thuận Trở thành quốc gia của Huynh rồi Tất cả mọi người chết sững hoàn toàn không dám tin vào những gì diễn ra trước mắt. Bộp, bộp, bộp. Tiếng vỗ tay vang lên là tên quản cùng. Hắn ta vừa vỗ tay vừa cười nói. Hay, hay lắm. Đề nghị của công chúa đúng là tuyệt diệu. Đấy chắc chắn là lựa chọn tốt nhất để tạo phúc cho bách tính, thần ủng hộ người. Bách quan triều đình đều trợn mắt há mồm, nhìn quản cùng. đến lãnh thiền mình cũng chưa kịp phản ứng lại. tề Dung đột nhiên đứng dậy, Nói với Hiên Vũ Ngọc Nhi Lời này của công chúa là thật ư Người tình nguyện gạt cho đại vương chúng ta Thống nhất hai nước Đây không phải chuyện đùa đâu Đương nhiên là thật Nếu không ta chạy tới đây làm gì Lãnh thiên minh nhìn Hiên Vũ Ngọc Nhi Nói Ngọc Nhi Muội hoàn toàn không cần làm như này Ta biết vì bách tính đại lương Muội mới ra hạ sách Không phải So với thiên hạ ta càng muốn lựa chọn huynh Không đợi hắn nói xong Thiên Vũ Ngọc Nhi đã ngắt lời, Lãnh Thiên Minh ngẩn người, Tề Dung là kẻ thông minh, thoát cái đã nắm được tình hình, lập tức ngẩng cao đầu hô lên. Quyết định này của công chúa đại lương, thực là tạo phúc cho dân, lão phu vô cùng tán thành. Thần cũng tán thành, thần cũng tán thành. Tất cả mọi người đều phụ họa. Thấy hắn không lên tiếng, Thiên Vũ Ngọc Nhi lại nói, "Thiên Minh ca ca, chuyện này rất khó lựa chọn ư? Ta đã không sợ" huynh còn do dự gì chứ không lẽ huynh không thích ta không phải ta ta hỏi huynh huynh có thích ta hay không trước cảnh ép hôn tầm cỡ này lãnh thiên minh chỉ đành nghiền rằng đáp thích gương mặt căng thẳng của hiền vũ ngọc nhi lập tức nở nụ cười rạng dữ đôi mắt còn có phần ngấn nước với nàng mỗi câu nói ra hôm nay đều đặt cược cả một đời lãnh thiên minh đau lòng nhìn nàng hắn muốn thống nhất trung nguyên Nhưng dùng cách này lại không có chút cảm giác chiến thắng. "Thiên Minh ca ca, ta nhớ Tiểu Loan tỷ tỷ và Mụ tỷ tỷ rồi." Hiền Vũ Ngọc Nhi đột nhiên nói, Lãnh Thiên Minh bước xuống, nắm tay nàng. "Vậy ta đưa muội đi tìm bọn họ, bãi chiều đi." Hai người nắm tay rời khỏi đại điện, nhưng các triều thần thì vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó, hồi tưởng lại một màn vừa rồi. Đề dùng thì nhìn theo bóng hai người, ngây ngốc bật cười. "Đại tướng" ngài đã gần này tuổi mà vẫn quan tâm mấy chuyện tình cảm của thanh niên nhỉ quan cùng cười nói tên nhóc này vợ cũng không có hiểu gì chứ đây là ông trời yêu ai bắc lương chúng ta ha ha ha nói xong cũng liền rời đi trong tầm cung mộ nhiều tuyết và tiểu lan vui mừng nắm tay hiên vũ ngọc nhi ngọc nhi có thể gặp lại muội ở đây ta vui quá đi mất ta cũng rất nhớ mọi người mụ tì tì ta còn đem theo nhiều đồ chơi hay ho cho tiểu thần an nữa. thật ư, vậy cảm ơn muội nhiều. ngọc nhi muội muội, lần này muội tới, định khi nào trở về? hiền vũ ngọc nhi sững người nói, ta cũng không biết. dù sao sau này ta sẽ theo thêm minh ca ca, huynh ấy ở đầu ta ở đó. muội nhiều tuyết bật cười nói, vậy muội không cần giang sơn đại lương nữa à? phụ hoàng đã đi rồi, ta không muốn làm hoàng đế gì đó. Ta muốn ở cùng các tỷ tỷ." Sau đó, Huyền Vũ Ngọc Nhị kể lại một lượt hành trình vừa qua, Tiểu Lan và Mộ Nhiêu Tuyết đều tròn mắt lắng nghe. "Ngọc Nhị, ta phát hiện muội đúng là một nữ trung hào kiệt." "Làm gì có, thuộc ra ta, ta muốn gả cho Thiên Minh ca ca." "Ha." <cười> ba người đều bật cười. Rất nhanh, tin tức chấn động cả Trung nguyên đã chuyển đi khắp nơi. Bắc Lương Vương sắp cưới công chúa Đại Lương, đồng thời Hoàng đế Hiên Vũ đã để lại di chiếu, chồng của công chúa có quyền tiếp quản ca Đại Lương, cũng có nghĩa rằng Đại Lương và Bắc Lương đều sẽ là thiên hạ của Bắc Lương Vương. Khắp nơi trên đường phố Đại Lương cũng râm ran các loại bàn tán nghị luận. Ngài nói gì chứ, công chúa sắp thành thân với Bắc Lương Vương rồi, đây đúng là việc nằm mơ cũng không nghĩ tới được. Ngài nói công chúa mấy năm trước đã tự định trùng thân với bắc lương vương khi đó vẫn còn là thất hoàng tử rồi có điều do hoàng đế hiền vũ không đồng ý nên vẫn luôn không công khai nhưng bây giờ hoàng đế hiền vũ đã không còn nữa bọn họ liền thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau ta lại nghe nói hoàng đế hiền vũ chết không rõ lý do công chúa vì để báo thù cho tiền đế mới đồng ý lấy bắc lương vương quan tâm những cái đó làm gì dù sao bất kể là công chúa hay bắc lương vương Ai làm hoàng đế cũng tốt hơn hiện tại. Vừa nãy, huyện nhà đã ra thông báo, lại phải nộp thêm một đợt lương thực nữa, đây không phải là muốn lấy mạng chúng ta sao? Ngài nói, Bắc Lương người ta không những không cần cống nạp lương thực, mà Triều Đình còn phát miễn phí cho nữa. Thật hay giả vậy? Vậy chi bằng để cho Bắc Lương Vương này tiếp quản đại lương đi thì hơn, dù sao ai có thể cho chúng ta ăn no thì người đó chính là hoàng đế tốt. Đúng, nói đúng lắm. Thành Thiên Khải, Đại Lương, Đại Điện Thiên Khải Thiên Vũ Khuyết lúc này vừa nhận được tin tức Đứng trên Đại Điện Không kiềm chế được Bật cười như bị điên Hoang Đường Đúng là Hoang Đường Đường Đường là công chúa mà không biết liêm sỉ Lại đi gả cho vua quân nước địch Còn muốn dâng lên tận tay Giang Sơn Thực sự đúng là Hoang Đường Đại Vương Công chúa có tiếng là phụng theo di chiếu của tiền đế Lại có 40 vạn quân phản loạn biện lương Bây giờ trong triều có rất nhiều người tin tưởng công chúa, cứ tiếp tục như vậy, lòng quân không ổn sẽ sinh ra loạn tử mất. Phớn vẩn nếu như ngài làm hoàng đế thì liệu có cảm tâm đưa thiên hạ cho người khác không?" Quan viên lên tiếng sợ hãi quỳ xuống nói. Thần chưa từng có suy nghĩ không an phận. Thiên Vũ khuyết không để ý đến ông ta, nói lớn lên với trọng thần trong điện. "Các khanh hãy nói thử xem, tiếp theo nên làm thế nào?" bệ hạ, một khi công chúa và bắc lương vương thành hồn, vậy thì thủ quân thành biện lương, ắt sẽ nhận được tri viện của quân đội bắc lương, vậy phần thắng của chúng ta sẽ giảm sốt rất mạnh. chúng ta có gần hai trăm vạn đại quân, lẽ nào không hạ nổi một thành biện lương nhỏ bé? nhưng bệ hạ, đường biên giới của chúng ta và bắc lương không phải chỉ có biện lương, nếu như trong lúc chúng ta tấn công vào biện lương, đại quân bắc lương áp sát, một khi trường thành thất thủ, thì đại lương sẽ không còn ngày bình yên nữa